Anh, anh, nạn tử tình hoảng sợ, chỉ vào anh ta, kêu lên kỳ quái. Hả, cổ dương theo hướng ngón tay cô chỉ, trờ sờ mặt mình, là nước mắt. Chết thật, sao lại kinh động thế này, cô nàng chết từ kia, thật xấu mặt quá. À, tối qua anh không ngủ được, mắt bị khô quá. Cổ dương vội vàng giải thích. Khô quá, khô quá mà lại chảy nước mắt sao? lôi tuấn vũ cũng bị anh ta, dọa chết khiếp cái này sao lại thành cái bộ dạng đó Tử tình cùng lôi tuấn vũ Về nhà bố mẹ chồng Sau khi mọi người ăn cơm Tất niên xong Cô đi ngủ sớm không xem hội đêm Lôi tuấn vũ thì cùng hai ông bà trò chuyện Và xem hội Sáng sớm ngày hôm sau Lôi tuấn vũ lại đi đến nhà chú gì chúc Tết Tử tình lười biếng nằm trên giường Nghĩ đến chuyện của cổ dương hôm qua Bỗng nhiên điện thoại vang lên Làm cô giật mình E Tử Tình à, tác Bối nhi đây. Nghe giọng tác Bối nhi vẫn y như ánh nắng mặt trời vậy. Lần Tử Tình nhận lời đến hội quán thần vũ. Nơi này từ đó trở thành đại bản danh của các nàng. Tử Tình đi vào liền thấy tác Bối nhi đang vẫy vẫy tay với cô. cả quách bánh tiếc cũng đến đây. Cô vui cười nói với hai bạn chúc mừng năm mới. Nhìn xung quanh không hề thấy bóng dáng của chu nhân. Chu nhân đâu? Lạnh tư tình hỏi, mùng một Tết gặp nhau, thật không dễ dàng gì, chú nhân không phải, hiếu may mắn thế chứ. Cậu ấy đi du lịch rồi, Hải nam, quán quanh, quanh tiếc trả lời, cùng phi công trẻ của cậu ấy. Nói như vậy, hôm nay tụ tập chỉ có ba người thôi sao? Này, hôm nay tụ tập là chủ ý của ai nhỉ? Cái này hay nha, bọn mình sao không nghĩ ra tụ tập nhau vào mùng một Tết nhỉ? Dù sao ở nhà, cũng chẳng có việc gì. Lạnh tử tình cười cười nói Quả thật, hàng năm đều như thế Cô lại không thích đi thăm họ hàng Mùa mùa Tết đều ở nhà Có khi còn viết truyện nữa Cậu không có việc gì á Năm nay là năm đầu tiên kết hôn Không đi chúc Tết bố mẹ chồng sao Quách Ngũ Anh tiên kinh ngạc hỏi Ha ha, đi rồi Hôm nay tớ lái xe từ nhà chồng đến đây mà Lạnh tử tình vui vẻ nói Lái xe Chồng cậu đâu, sao không đưa cậu đi Quánh ánh tiếng nhìn cô một cái, không đến nội chứ. Mình tự tình không nhịn được, liền kể toàn chuyện cách không ra. Nhưng cô không nói cho các bạn biết những chuyện lộn xộn khác. Những chuyện ấy mà để cho bạn bè cô biết lại khiến họ nghĩ ngợi thêm. Anh ấy đi chúc Tết họ hàng rồi. Thôi, đừng nói về tớ nữa. Ơ, Bối Nhi, sao cậu không nói gì vậy? Hôm nay vốn do cậu chủ trì mà lành tứ tình nhìn về phía táp có nhi ngồi lặng lẽ phải rồi, phải rồi giọng nói như ánh mặt trời của táp có nhi lập tức khiến mọi người vui vẻ mình lo các cậu ngồi nhà đến móc meo cậu á chồng đi chúc tết mà không mang vợ theo bọn mình sẽ cho hắn biết tai tiếc nhà người ta đã có gia đình rồi mấy ngày này sao có thể không về nhà được hơi bị buồn cậu đấy như tớ có phải là tốt không Mình tự tình nghe xong liền cười. tháp bao nhi chính là vậy? Nói chuyện rất thẳng thắn cũng không sợ tuyết nhi không thoải mái. Nếu là chu chu, chỉ e vừa mới hoàn trách nàng một chút. Có khi cậu một câu, tôi một câu, cãi nhau ổm tội lên rồi. quán ánh tiếng không cho là vậy, nhết miệng nói. Mình thấy cậu mới là người đang buồn sầu thì có. Còn không mau kể ra, tự tình cũng đâu phải người ngoài. Có khi cô con dâu gia giáo này, có thể đóng góp ý kiến gì cho cậu cũng nên. Nghe át ánh tiếng nói vậy, lanh tử tình bỗng cảm thấy đáp quan nhi đúng là có tâm sự rồi. đã xảy ra chuyện gì? có phải là chuyện thực thanh trình độ văn hỏng của cô không? sao thế? quan nhi, lanh tử tình quan tâm hỏi. cũng không có gì đâu. đáp quan nhi cười ha ha, ngỡ ngùng nói, Cốc nước nóng trong tay bị cô xoay vòng vòng, nước xắn ra đề bàn, cô cũng quấn lấy giấy lau. Còn, còn không có cái gì nữa Quách quách tiếng ngồi thẳng người Có thai còn không coi là gì Thế cái gì mới là chuyện lớn hả Gì cơ, có, có thai Lệnh tích tình lập tức Nhìn chầm chầm vào bụng quách quách tiếng Hay da, không phải mình là cậu ấy Tát bố nhi, mình còn lâu mới làm cái chuyện ngu sửng này Quách quách tiếng chỉ tay sang phía tát bố nhi Bố nhi, cậu, cậu có thai rồi hả Mắt lành tử tình lại chuyển hướng về phía bụng tác bối nhi. Tác bối nhi cười hì hì, xem như là câu trả lời. Ủa ai thế? Lành tử tình cũng trở nên tò mò. Bạn trai tác bối nhi có mà cả một đại đội. Cô ấy có người yêu cố định từ bao giờ vậy? Tác bối nhi lắc đầu. Không biết ư? Lành tử tình kêu lên. Hay da, nhất định là lên giường nhiều quá, không nhớ được là ai rồi. Quánh quánh tiếc nói không chút khách khí trong mắt cô để có thai đúng là đầu óc ngập nước rồi thế giới riêng tốt đẹp của hai người không nên có con trước khi cưới đơn thuần là tự chuối phiền toái sao có thể như thế vậy cậu tính khi nào thì giải quyết bọn mình đi cùng cậu lệnh tử tình kéo tay táp bá nhi an ủi việc bỏ thai là chuyện lớn dù thế nào cũng là mạo hiểm giải quyết Sao lại đi giải quyết táp bá nhi trợn mắt nhìn lệnh tử tình Hả, lệnh tử tình sửng sốt, là ý gì, không giải quyết, lẽ nào cô em muốn. Cậu muốn xin nó ra sao, lệnh tử tình há hốc mồm, có gì mà không thể, tóc ô nhi cụm lông mi xuống, uống chút nước lọc, làm ra vẻ tự nhiên. Đồ điên, quát mấy tiếng mất mỏ, trong từ điển của cô, chơi chồng mà có con đều là kẻ ngốc. Thôi thôi, đừng nói chuyện không hay này nữa, chuyện của tớ các cậu không cần lo đâu. Các bố Nhi định lãng sang chuyện khác. Trời ạ, sao bọn mình có thể không quan tâm được chứ? Bối Nhi, cậu định là mẹ đơn thân sao? Trời ơi, bạn bè cô, sao toàn một lũ, có quan điểm hôn nhân như vậy? Tuyết Nhi á, rõ ràng là không nên làm người thứ ba, vì tài sản mà yêu nhiều người đến thế. Chu chu thì thay người yêu chống ván, còn đi mê mẫn người kém mình quá nhiều tuổi. Còn Bối Nhi... Các cả bố đứa nhỏ trong bụng mình Cũng không biết là ai Thật là quang đường Thanh niên thời nay Đó lại đều có tư tưởng kiểu này Mà chính mình cũng vậy Còn nói bọn họ nữa Cũng chẳng tránh đi đâu được Còn làm hộp đồng hôn nhân Thật là cờ thạo Xem ra đúng là Ngu tầm ngu Mã tầm mã Táp ô nhi thấy cô mặn cho mày ủ thì cười Thôi mà Xem bộ dạng của cậu kìa Mình sao có thể để đứa nhỏ tuổi thân được Lúc nào đó, cùng bạn trai kết hôn không phải được rồi sao? Nghe cách nói ung dung, lành Tử tình vẫn cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm. Bối Nhi, cậu thật sự không sao chứ? Lành Tử tình cẩn thận hỏi. Không sao đâu, xem cậu kìa, bọn mình năm mới hợp mặt, cậu đừng dài dòng nữa có được không? Mình thích cậu, ngồi một bên yên lặng lắng nghe hơn đó Tử tình. Cậu á, kết hôn xong, liền biến thành bà cụ già rồi. Tác Bối Nhi tỏ ý giận, khiến là tử tình người ngưỡng hiệu. Bỗng chốc ba cô nàng cười đồ ồ lên, gạt chuyện của Tác Bối Nhi sang một bên. Trường 226 Ngày 19 tháng 2 Vẫn còn trống tránh. Lễ mừng năm mới thật là vô cùng vất vả. Nhà anh nhà tôi lạnh tử tình liên tục không được yên. Cuối cùng cũng được về nhà mình. Đột nhiên, Lệnh tử tình cảm thấy nhận thức của mình dường như đã có sự thay đổi và còn coi nhà của Lôi Tướng Vũ là nhà của chính mình. Ở nhà bố mẹ chồng ăn cơm tối xong mới trở về. Trên đường về cảnh đêm vẫn vậy tâm tình Lệnh tử tình bất giác trở nên vô cùng tốt. Về đến nhà lại phát hiện cái tên cổ dương kia đang ngủ Lôi Tướng Vũ cũng cảm thấy kỳ quái cái người này hình như mấy ngày nay không hề ra khỏi cửa trong phòng bếp có vết tích nấu nướng, có điều may mà vẫn thu dọn khá sạch sẽ. nhiều năm như vậy, cái tên cổ dương này sinh sống ở nước ngoài, sống một mình đã quen rồi. Lời tướng vũ từ phòng cổ dương đi ra, liền phát hiện không thấy bóng dáng tử tình đâu. nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, tử tình vội vàng cởi quần áo, tắm nước nóng, co rửa đi sự căng thẳng mấy ngày qua, cuối cùng cũng có thể tĩnh tâm lại ở nhà bố mẹ chồng, mặc dù mọi người đều không coi cô là người ngoài, nhưng cô vẫn không được tự nhiên. Dù sao cũng phải gia bộ, vô cùng ân ái với Lôi tướng Vũ, gia bộ ngoan ngoãn nhu thuận, hai da mệt quá đi. Ra khỏi phòng tắm mới phát hiện, hóa ra cô quên mất, ở đây rõ ràng còn có một ông chủ nhà lúc này đang phát áo trong tắm, chầm chậm nhìn mình như hổ đói rình mồi. Đầu tóc chỉnh tề, hướng tới người phía trước, Lệnh tử tình xấu hổ nói ai da tôi muốn lên mạng một lát anh ngủ trước đi chính mình ở nhà chồng vẫn luôn trốn tránh hắn mỗi ngày đều là chưa để hắn lên giường cô đã ngủ trước rồi lôi tuấn vũ lên tiếng thấp lại tiếng lên phía trước nắm tay lạnh tử tình đi vào phòng ngủ lấy ra máy tính sách tay của cô đặt ở thư phòng còn hắn từ giá sách rút ra một quyển sách ngồi trên ghế nghiêm trang dỡ sách ra xem hắn đương nhiên biết Là cô đang trống tránh hắn, nhưng tối hôm nay, hắn là tình thế bắt buộc. Cho dù cô gái nhỏ này dở chiêu trò gì, hắn đều sẽ phá bỏ, tử tình đêm nay, phải ở dưới thân hắn mà yêu kiều nỉ non. Ách, cứ như vậy, hắn muốn ở cùng cô, sao cứ có cảm giác như hắn đang đợi cô vậy. Vì cái đó, tử tình cũng không phải kẻ ngốc, tư duy đang tăng tốc hoạt động, tìm ra lối thoát. Hai người mặc áo tròn tấm ngồi đối diện nhau, trong thư phòng lập tức bao trùm một bầu không khí mờ ám. Bà thức tình mất tự nhiên mà ngồi xuống, mở máy tính ra, lén lén xem xét người đàn ông đang đọc sách trước mặt. Chẳng thực tự đang đọc sách sao, có thể đọc vào mới là lạ. Căn gia đầu mà lên mạng, kiểm tra thông tin về tác phẩm. Không gì khác, chỉ là những chuyện thúc dụng làm nhanh, bốn khiếp kiếp bộ, hợp đồng hôn nhân 365 ngày bài ngại hắn ở trước mặt liền không có cảm giác một chữ cũng không gõ được ai da hắn không thể đi ngủ trước sao lành tử tình thầm than thở bỗng nhiên cái mắt lành tử tình bắt gặp lôi tướng vũ cầm sách đứng lên nghi người về phía trước nói anh ra phòng khách em lên mạng sông kêu anh một tiếng lành tử tình mặt mũi đỏ bừng hắn cúi xuống trước mặt cô lại làm lộ ra vòng ngực rộng lớn đám lông ngực kia dường như cố ý mê hoặc cô làm cho cô không kiềm được nóng bừng hai tay Nhanh lên anh chờ em cái lưỡi gợi cảm khẽ chạm vào lỗ tai cô khiến cô mộng trần rung rẩy liền sợ ngay người lòi tấm mũ khẽ trách miệng cười mê người cơn chiều xoa xoa tóc cô đi ra ngoài lần tử tình ngây ngốc nhìn bóng dáng hắn rời đi sao hắn biết hắn ở đây cô sẽ không yên được trong lòng lại nảy sinh một sự cảm kích nhưng lại nghĩ đến lời hắn vừa nói Lập tức cả người liền trở nên khô nóng, thân hình vừa mới tắm xong, liền ướt đẫm. Chính mình tóc mồ hôi rồi sao, chỉ bởi vì hắn vừa mới triêu chọc. Trời ạ, xem ra chính mình thật là xa đọa. lắc lắc đầu thật muốn chết, mặc kệ, chuyện chính quan trọng hơn, thiêu khiêu như cũ liền đăng nhập. Lệnh thức tình liền vội kiểm tra tin tức của Hoa Bá. Quả nhiên, Hoa Bá có nhắn lại. Ngày ấy gặp được Hoa Bá, hành động của lệnh thất tình nhất định. Trả tổn thương đến anh, cô phải giải thích với anh. Quả nhiên, ba bá để lại lời nhắn. Tự dạ, có đó không, lên mạng thì trả lời. Anh tự tình vội vàng trả lời, có đó không. Không có hồi âm, anh ta nhất định là không lên mạng. Anh tự tình liền bắt đầu hạ quyết tâm viết truyện. Viết đựng vài chương, liền có chút buồn ngủ. Thời gian qua thật mau, bất đi bất giác đã sắp 10 giờ rưỡi. Anh tự tình liền định đóng máy tính lại. Đúng lúc này, biểu tượng của hoa bá đột nhiên nhảy lên. Hiện giờ vào lúc này, anh ta lại còn lên mạng. Sẽ không phải là làm chủ biên cho những tác giả tự do như cô chứ. Đang suy nghĩ, thì nhìn thấy biểu tượng của hoa bá lại nhảy lên, vội vàng mở ra kiểm tra. Hoa bá viết, em đang ở đâu? Lệnh tự tình vội vàng đáp lại, ở nhà, ngày đó thật xin lỗi. Hoa bá viết, chuyện gì vậy? Lệnh tự tình viết, em trước đó xảy ra chút chuyện có một số việc không nhớ rõ hiện giờ điều đã nhớ ra rồi hoa bá trầm mặt không nói chớp lát sau anh viết anh tưởng rằng em không muốn nhìn thấy anh anh kỳ thận cũng không phải là thật sự tin lời lệnh tử tình nhưng thật ra phán đoán của chính mình dường như là tuyên án tử hình anh vậy lệnh tử tình viết sao có thể chứ hoa bá viết không phải là tốt rồi lệnh tử tình viết gần đây bận gì vậy ba bá viết chờ em trở về lạnh tự tình chấn động toàn thân anh ta nói gì vậy hàng chữ từ từ xuất hiện này dường như là cái đinh ghim vào lòng mình cô làm sao có thể chấp nhận Yêu nói chính mình trước đây thực sự có ảo tưởng với anh ta vậy còn hiện tại cô thực sự không dám có ý nghĩ như vậy nữa mặn là nói là cái gì đã thay đổi cô lạnh tự tình viết ha ha Đừng đùa nữa. Hoa bá không nói tiếp. Anh biết cô hiểu lời anh nói là thật lòng. Chỉ có điều, cô là đà điểu không chịu thừa nhận. Lãnh tự tình viết, anh ổn chứ? Hoa bá viết, không ổn. Lãnh tự tình không nói gì, cô bỗng nhiên có chút bất an. Chứ mình sao lại có cảm giác buồn trộm như vậy? Lời tốn vụ ở ngay phòng khác, cô lại ở đây cùng người đàn ông khác tán chuyện. Hơn nữa, người đàn ông này lại còn là người đàn ông chính mình có cảm tình, nhưng lại không giữ lại chút gì với mình. Cuộc nói chuyện của bọn họ thật sự là không trong sáng. Bỗng nhiên có cảm giác phản bội. Trong lòng đột nhiên có một nỗi phiền muộn kỳ lạ. Hà bá viết, anh muốn gặp em. Lạnh tự tình lại rung lên. Hà bá lại viết, 9 giờ sáng mai quán cà phê Bangari, anh chờ em. Lạnh tự tình vừa định viết, em không đi được. Liền phát hiện biểu tượng của Ha bá đã tối đi, anh ta sao cũng trở nên bá đạo như vậy chứ. Như vừa làm chuyện vụn trộm, vội vàng tắt máy tính ra khỏi thư phòng. Rành rành nhìn thấy người đàn ông kia ở dưới lầu, còn đang xem quyển sách dày cộm, hẳn là sách viết học. Cô không thể không bồi phục hắn, đọc liền hai tiếng đồng hồ, thế mà vẫn thật sự có thể đọc vào. Cô rắn ra rắn rén đi vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt. Lên lén chui vào phòng ngủ, vội vàng rút vào ổ chăn đền ngủ. Vừa mới nhắm mắt lại, lại nghe thấy tiếng bước chân lập gọp trên cầu thang. Chết thật, sao hắn lại biết cô muốn đi ngủ?